Mời các bạn nghe phần cuối của tiểu thuyết Sốc tình của tác giả ka Quy. chương 123 Vòng tròn oan nghiệt Thành nhóc này là đứa nào mà dám vào hôn lễ của người ta gây sự thế hả? Trấn song mặc dù rất không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng ông ta cũng không chấp nhận những việc làm ảnh hưởng đến thể diện của mình. Ông im đi, chính ông là nguyên nhân của mọi nỗi đau và oan trái ngày hôm nay. Chính mấy người đỗ quốc nổi giận, đưa tay chỉ vào từng người một. Đầu tiên là thái chấn song, sau đó là bác Thoại Mỹ và cả cái bà Diễm Lan đang nằm trong bệnh viện nữa. Tất cả mấy người đã vì ân oán của thế hệ trước mà để bây giờ em tôi phải hứng chịu. Nhưng chúng chính là máu mủ của mấy người cả mà, làm sao mấy người là nhẫn tâm như vậy được chứ? Độ quốc dường như muốn hét lên, tất cả những người có mặt trong hôn lễ đều thàng thốt những lời mà cậu vừa nói. Mọi ánh mắt đổ dồn về những nhân vật chính Vừa được anh trai Nim nêu tên Cậu đang nói cái gì thế? Cậu bình tĩnh đi Bác Mỹ nãy giờ im hơi lặng tiếng Bây giờ mới cất lời Khuôn mặt bà cũng không giấu nổi về ngạc nhiên Khi người mà bà bí mật đưa sang Mỹ hoạt động Để đến lúc chín mùi Bà đưa cậu ta đạp nát tập đoàn Rush của Thái Chấn song Lại đang đứng trước mặt chủ nhân của mình Để trị tội chính bà Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ Khi người chịu mọi đau khổ lại là đứa em cái mà tôi yêu thương 19 năm về trước Chính thù hận đã khiến cho mấy người Tự đánh mất hạnh phúc của bản thân Rồi đưa nỗi đau chuyển sang tế con cái mấy người Việc làm của mấy người quá ngu xuẩn Mà cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào tin được Độ Quốc nói như buộc tội Này mày im đi không Ở đây không phải nơi để mày nói chuyện lung tung Hãy mau cuốn gói đừng để Trấn song này phải nổi giận Trấn song hậm hực Bà Mỹ Bà còn nhớ cái tên si cây không Không những thoại Mỹ Mà ngay cả trấn song khi nghe thấy Hai chữ đó Thì bỗng dưng mặt tối sầm lại Người như không còn đứng vững Mặc dù hai con người này Đang ở hai trạng thái cảm xúc khác nhau Một người vỡ hòa trong ngạc nhiên và sung sướng Người còn lại Là nỗi oán hận dân trào CK là người đàn ông duy nhất mà bà yêu phải không? CK cũng chính là cha đẻ của cặp cô dâu và chú rể đang đứng trên lễ đài kia đúng không? Những cuộc tình không quang minh chính đại luôn đem lại những hậu quả khôn lường. Và ngày hôm nay thì hậu quả đó đã thể hiện. Độ quốc đau khổ nhìn lên đứa em gái đáng thương của mình. Cậu cũng đưa mắt nhìn gương mặt vô hồn của Trevin. Cậu... Cậu đang nói cái gì thế? Bác thoại Mỹ nói không ra hơi. 19 năm về trước, một vòng tròn tình yêu đã cuốn si cây, bà, ông Trấn Song và bà Diễm Lan rơi vào phòng oan nghiệt. Bà và si cây yêu nhau từ trước, Trấn Song lại yêu bà tha thiết, Diễm Lan lại yêu Trấn Song. Trong khi si cây đã có vợ và một đứa con trai, nhưng bà và ông ta vẫn lén lút quan hệ vụn trộm mặc cho việc lúc đó bà đã là phu nhân của tập đoàn rest rồi cái gì đến cũng đã đến ngay sau thời điểm vợ shiki có thai vài tuần thì bà cũng mang cho mình giọt máu của ông ta mà không phải là của thái chấn sông rồi cũng chính diễm lan lại là người báo tin đứa trẻ trong bụng thoại mỹ không phải là của thái chấn sông và oái âm hơn là việc hai đứa trẻ lại ra đời cùng một ngày tại cùng một bệnh viện lớn lên chúng vô tình gặp nhau và yêu nhau để rồi dẫn đến cái kết cục bi thảm ngày hôm nay. Nếu như ở Mỹ, tôi không gặp được bà y tá, là người duy nhất biết được sự thật này, và ngay sau đó đã bị mấy người tìm mọi cách giết hại, thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn diễn ra tồi tệ hơn và mãi mãi bị trồn vào dĩ vãng. Anh ơi, đừng nói nữa, em không muốn nghe. Nìm lấy hai tay ôm chặt tay, hét lên trong cây đắng. Không, em phải nghe, anh không thể tiếp tục nhìn em đi vào con đường oan nghiệt đó nữa CK không phải là người xa lạ, em biết không, ông ta không phải là người xa lạ, ông ấy chính là cha ruột của anh em mình Nìm thấy bầu trời trước mặt mình vội vã tối sụp xuống, mọi thứ quay cuồng Tình yêu, thù hận, kiếp trước, kiếp sau, hạnh phúc, nỗi đau, song song tồn tại Nìm liệm đi trong tuyệt vọng đáng cay Trong hàng nước mắt sưng ướt đẫm trước vây cưới tinh nguyên của ngày vô quy đáng nhớ Chevy nhìn Nìm ngã người xuống nền nhà, nhà Bằng đôi mắt dường như không còn sức sống Nim ngất đi thì cậu cũng chết hẳn trong tâm tưởng Cuối cùng thì Chevy cũng tự lý giải được Tại sao thái chấn xong là cha mình Nhưng lại đối xử với mình tàn nhẫn và độc ác như thế Nhưng thật sự cậu không muốn biết sự thật này. Cậu không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Cái sự thật phũ phàng rằng cậu và người cậu yêu thương nhất trong cuộc đời cùng mang một dòng máu. Cứ khiến cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu như bị hàng trăm mũi dao đâm thẳng vào xoáy sâu đến tận gan ruột. Ngày cưới trở thành ngày của sự thật. Ngày cưới trở thành ngày của đau thương. Ngày cưới...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 Đang ngồi bên cạnh giường Đưa đôi mắt với đôi mày rậm tha thiết nhìn mình Bàn tay kia của Nim Vẫn đang nằm trọn Trong cái nắm tay thật chặt của cậu nhóc Kevin Vin Nim cất tiếng gọi Trong dây dứt và xót ra Em đừng nói gì hết Cứ im lặng như thế Anh muốn ngồi ngắm cô dâu của mình Chai Vin nói bằng thái độ tự nhiên Nhưng sao mà Nim cứ nghe như là tiếng khóc Cô bé lắc đầu trong đau đớn Anh ơi, anh đừng như thế Anh làm em đau Nìm nói với suốt nước mắt lăn dài trên cỏ má Anh không sao hết Anh vẫn là Trevin Vẫn là Thái Trình Kha Vẫn là chồng của em Chúng ta là của nhau Đó mới chính là sự thật Trevi siết chặt tay Cúi người đặt một nụ hôn dài trên môi niêm Cô bé chẳng phản ứng gì Chỉ khóc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 Đó không thể là sự thật Sứ mệnh của chúng ta sinh ra là để yêu nhau Chứ không phải để làm anh em Không thể nào như thế được Chỉ vì ôm lấy Nim Mà lòng đau đớn Cả người cậu nhấp run lên Như muốn kìm lại nỗi lo sợ Đang bùa vây hồn mình Nhưng Đó lại là sự thật câu kết luận của Nim Khiến cả hai rơi vào im lặng Một sự im lặng mang màu đen của đau thương Màu đỏ của ớt hận Và sợ hãi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 Một thế giới chỉ có hạnh phúc Chai vì hướng đôi mắt tha thiết nhìn Nim Trong mọi vấn đề Cậu nhấp rất quyết đoán và mạnh mẽ Và khi tình yêu của cả đời cậu Không còn cơ hội để sinh sôi Với bản tính của mình Cậu sẵn sàng chọn con đường chết Nim mở to mắt nhìn Chai Vin, Cô bé cũng đang quay cuồng Trong đau khổ như cậu nhóc Hay chăng Đó chính là cách tốt nhất Để giải quyết vấn đề Trường 126 Say goodbye Trevi đưa con dao sáng loáng lên trước mặt, đôi mắt tối dần đi vì đau đớn. Nìm không nói gì, nước mắt nghẹn đắng bờ môi. Dừng lại đi, các em điên rồi hả? Tiếng phá cửa kèm theo tiếng hét thất thành của đỗ quốc khiến niêm và Trevi xứng người nhìn lại. Nhanh như chớp người của đỗ quốc đã chạy ngay đến kỳ chật người Trevi, hất con dao rơi xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến áp quỷ không thể chờ tay kịp. Nhưng cũng chỉ có cách này mới ngăn cản được khát vọng muốn chết cùng tình yêu của đại thiếu gia si tình. Các người đưa Trình Kha đi khỏi nơi này đi, nhanh lên! Anh trai Nìm ra lệnh và những bóng người mặc áo đen dùng hết sức lôi cọ nhóc ra ngoài trước sự chống cự mạnh mẽ của trai Vin. Nìm không đủ sức mà la hét nữa. Cô bé run rẩy cúi gập người nhìn theo bóng sáng của tre viên khuất dần, đang xa dần trước mặt mình. Đêm hôm đó trời nổi sông, những cơn mưa to thật to trượt đến rồi trượt đi, cả bầu trời âm u như cõi lòng người đang tan ra từng mảnh. niềm ngồi một mình trong phòng bệnh, cô bé bây giờ không muốn gặp ai cả, chỉ muốn tự mình đối diện với nỗi đau. Không biết bao nhiêu lần cô mong mỏi sự trở về của anh trai. Nhưng Nìm không ngờ Sự trở về đó Lại đem đến nỗi chia ly ngàn đời Của cô với người yêu Tự dưng Nìm thấy rất anh gây cớm Mặc dù biết anh chỉ muốn tốt cho mình Anh chỉ làm điều nên làm Nhưng cô vẫn thấy giận Nìm thả để sự thật Mãi mãi chôn vùi đi cùng dĩ vãng Để có thể mãi mãi bên cạnh Trevin Bên cạnh người con trai Mà cô đã lựa chọn để đi hết quãng đường Nhưng mọi chuyện Sao lại như thế này chứ Và rồi Nìm lại khóc Những giọt nước mắt hiếm hoi gắn gượng Chút hơi sức cuối cùng Trên đôi mắt đã nhòe đi vì lệ đắng Và bất chợt Nìm lại nghĩ Giá như vào cái buổi chiều định mệnh đó Cô không can thiệp Và cứu cha Vin thoát khỏi tay Của lũ người thằng Mão Thì cô đã không quên ác quỷ Không yêu ác quỷ Và sẽ không phải đau vì ác quỷ Nhưng chỉ mới nghĩ tới đó thôi Nim trượt lắc đầu quầy quậy Trách móc những suy nghĩ điên rủ của mình Làm sao mà Nim không thể quen Trevin được cơ chứ Nếu như thế Thì cái cuộc đời này nó vẫn cứ sẽ buồn tẻ Vẫn là những tháng ngày sống chấp nhận Buông xuôi cùng số phận Mãi núp bóng mình giữa một cõi lặng Bơ vơ mà thôi Từ khi có Trevin Mọi thứ xung quanh Nim thay đổi Trái tim Nim thay đổi Trevin là món quà của Thượng Đế ban tặng cho cô bé nhưng đáng tiếc thay đó lại là món quà một nửa mà thôi chỉ là một nửa hạnh phúc để rồi bây giờ tạo hóa chiêu ngươi giáng xuống đầu hai đứa một thứ sự thật đau khổ hơn ngàn mũi sao cắt một thứ sự thật đáng bị nguyền rủa nhưng vẫn phải thừa nhận nìm bật khóc tơi tạ bờ vai gầy run bần bật đã lâu lắm rồi từ khi Osterwin đến giờ cô bé chưa từng phải khóc nhiều như thế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 Phải, đó là người thân của mình, không phải là người yêu của mình. Ôi, đau quá. Một đêm thức trắng cùng nước mắt, sáng dậy người nim lại đi cùng những giọt buồn còn vương trên khóe mi. Độ Quốc ngồi nhìn em mình hồi lâu, lòng anh đau như cắt. Anh thương niêm thương rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cho cô, rồi chính anh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 Khi mà thứ nó ngỡ cả đời sẽ là của nó, lại đột ngột tan biến vào vô không. Anh đau đớn, anh giàn vật, anh dây dứt. Anh không biết làm cách nào để lôi hai đứa em đáng thương của mình thoát gọi hú sâu của đau khổ và tuyệt vọng. Và dù không muốn một chút nào, nhưng đỗ quốc cũng phải đưa ra một quyết định. Một quyết định mà khiến cho những kẻ trong cuộc là Nim và Javine rất đau. Mẹ nói gì cơ Nìm của con Nìm của con đâu Cô ấy đâu rồi Trời vì như mất trí gào lên điên dại Khi nghe những gì từ miệng bà thoại Mỹ Trình Kha ơi là Trình Kha Con bình tĩnh lại đi Con đừng làm mẹ sợ Mẹ đã khổ tâm lắm rồi Mẹ đâu có ngờ Ngày hôm nay mọi chuyện lại xảy ra thế này Cố gắng chấp nhận đi con Chấp nhận đi mà sống tiếp con ơi Hai đứa còn trẻ quá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 mà bà bấm bụng đưa đứa con trai duy nhất của mình vào tay của người chồng độc ác tàn nhẫn Thái chấn xong Cũng một tay bà dựng nên màn kịch, rồi buộc anh trai Nim phải quy phục dưới trướng của mình, buộc đũa quốc phải bí mật sang Mỹ điều hành công ty ngầm do so bà thành lập để chờ tới cơ để đẹp, đẹp tập đoàn RAS của dòng họ Thái. Ấy vậy mà khi mọi chuyện tưởng chừng đến hồi gần thành công, thì cái sự thật phũ phàng này xuất hiện và tan tất cả nhưng đồng thời cũng phá tan nỗi oán hận bao toàn bộ con người ấy bấy lâu nay. Nỗi oán hận yêu mà không được lấy người mình yêu, nỗi oán hận đau mà không thể đau trước mặt thế gian này. Tại sân bay Anh, em đang ở đâu thế này? Anh đưa em đi đâu thế? Không được, em không đi đâu cả. Em không muốn xa nơi này, Không muốn san tre vin, anh ơi Cho em xuống đi Nìm hoảng hốt thức dậy Sau cơn ngủ dài Và đã thấy mình ngồi trên máy bay Bình tĩnh đi niêm Em nên hiểu rằng đây chính là cách giải quyết tốt nhất Đừng thế nữa mà em Em phải xa nơi này một thời gian Xa nỗi đau chồng chất để bình tâm lại Cho dù em có ở đây Thì mọi chuyện vẫn thế thôi Hai đứa vẫn sống Mà nhìn nhau trong đau khổ Ngồi yên đi em Đỗ quốc cố gắng mạnh mẽ để thuyết phục đứa em gái đáng thương của mình Không, em không muốn đi đâu hết Không anh ơi Nìm hình như muốn xê tan tất cả Cô quản quại trong nỗi đau chất ngất Đưa đôi mắt chữ nặng lệ sầu Nhìn không gian xung quanh lần cuối Máy bay đã lạnh lùng cất cánh Chia cắt hai con người trong ước vọng chia phôi Kệ đi, người ở lại Liệu chẳng nỗi đau có vơi đi theo cánh chim trời chương cuối. Sự thật cuối cùng. 4 năm đối với một đời người là quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng 4 năm với tình yêu của hai con người lại là sự ly biệt chia phôi. Thời gian cho ta khoảng cách thì thời gian có cho ta phép nhiệm màu. 4 năm xa quê hương, giờ đây niêm đạn bước chân đã cứng cỏi hơn nhiều của mình xuống máy bay, đôi đôi mắt đã sắc hơn, lạnh lùng hơn. Nhìn không gian của đất mẹ thân yêu Bây giờ Cô bé tự cho phép mình nguội lạnh trước tất cả Xe tới rồi Chúng ta đi thôi Độ quốc vỗ nhẹ vài niềm thức giục Ngồi trên xe Niêm im lặng không nói gì Một mái tóc xuân dài Bay cùng chiều gió thổi Một khuôn mặt lạnh thử thách với cuộc đời Một vẻ ngoài hoàn hảo Khiến cho bất kỳ đàn ông nào Cũng phải ngoái đầu nhìn lại Một sự nghiệp đủ vững vàng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 Trở về Việt Nam được hơn một tuần, Nim vẫn nhốt mình trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô, không đi đâu cả. Trong tim cô bé, nỗi đau 4 năm trước vẫn còn gặp nhấm như những nhát dao đau đớn, vẫn xỉ máu khôn ngôi. Chỉ khác một điều là đã được bọc lại bằng nỗi tâm sâu kín. 4 năm qua, hầu như đêm nào Nim cũng mơ thấy Trevin, mơ thấy cái cảnh tượng hai người cùng nhau đi đến bục làm lễ. Hạnh phúc, nụ cười trượt biến mất đi. Bởi sự xuất hiện của bóng đen u kịt Và rồi nim lại khóc Khóc một mình nim ơi em làm gì trong phòng thế Xuống ăn sáng đi Tiếng anh láp làm nim giật mình Trở về với thực tại Cô vội phá tới mở cửa Chào người chị thân yêu bằng một nụ cười Chị cứ xuống đi Em xuống liền Này Đã nói bao nhiêu lần là không được kêu người ta bằng chị Muốn ăn đòn hả Láp nổi khùng vòng tay ra lạnh Em đùa tí ấy mà Niềm nhún vai đóng vội cửa phòng Đến bây giờ Cô bé vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được Cái chuyện hơi bị động trời này Là rằng Anh trai cô và Láp Là những con người thuộc về thế giới thứ ba Cô vẫn còn nhớ như in Cái đám cuối kỳ cục cách đây hai năm Khi cả hai đều mặc đồ vết trắng Và cùng nhau nắm tay làm lễ kết hôn Thật sự mà nói Vấn đề đồng tính bây giờ không còn là hiếm nữa, nên Nim cũng đành chấp nhận và chúc phúc cho anh trai của mình. Đôi khi trong cuộc sống, có những điều ta cư ngỡ không thể chấp nhận được, nhưng lại là một quy luật bất biến và ta cần thích ứng. Từ nỗi đau 4 năm trước, Nim đã học được điều này và cô bé cảm thấy mình cứng cỏi hơn nhiều. Ít nhất là không còn tự mình kết điệu đời mình như thời gian đầu sống ở Mỹ. Khi mà cô lâm vào tình trạng trầm cảm mức độ nặng Tinh thần cô bị hoảng loạn Nghĩ lại quãng thời gian ấy Nìm bất chợt dùng mình Nhưng có một sự thật rằng Chưa bao giờ, chưa một giây phút nào Cô nguôi nỗi nhớ về Trevin Cô thôi nghĩ về tình yêu đáng thương của cuộc đời mình Mà cũng đã lâu lắm rồi Nìm không còn nghe tin tức gì về Thái Trình Kha Cậu chủ nổi tiếng của tập đoàn Rush lẫn lừng ngày nào Cũng phải thôi Rush bây giờ đã là di vãng Tập đoàn lớn mạnh nhất bốn năm về trước Đã sụp đổ một cách nhanh chóng Sau khi Nim sang Mỹ được vài tháng Nguyên nhân của sự phá sản quái lạ này Nhiều nguồn tin thì kệ đứng đằng sau không ai khác Chính là cựu phu nhân của Thái Chấn Song Nữ ca sĩ Hoàng Thoại Mỹ Nim cũng từng rất sốc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 đáng thương cho một con người đã quá coi trọng đồng tiền, coi trọng danh vọng và sự nghiệp để rồi phải đánh mất đi tất cả tình yêu, gia đình và nhân cách. Dù đã bí mật tìm kiếm thông tin về Trevin nhưng cho đến tận giờ phút này khi cô đã trở lại Việt Nam, mọi tin tức về cậu nhóc vẫn là con số không. Có người bảo Trevin đã xuất ngoại, có người lại bảo cậu nhóc vẫn còn ở trong nước. Mọi thứ về Trevin bây giờ chỉ là một làn khói rất mờ và dù có cố gắng đến đâu thì Nim cũng không thể nào nắm bắt được trong tay hôm nay em đi chơi cùng Lui đi đừng có ở nhà nữa đội quốc vừa đưa miếng bánh mì lên miệng vừa nói không được rồi hôm nay em có hội thảo Lui nhìn mặt không sao em sẽ đi nhưng em chỉ muốn đi một mình thôi Nim cười có ổn không Hay là láp đi cùng em nhé Có gì mà ổn với không ổn hả anh Mới có 4 năm xa Việt Nam thôi mà Những con đường ở đây em vẫn nhớ Thôi được Anh sẽ cho tài xế đưa em đi Không cần thế đâu Em chỉ muốn đi một mình thôi Độ quốc thở dài Tính khi em gái mình Anh rất hiểu Mỗi khi nó đã không muốn điều gì Thì không ai có thể cản trở Lue nhìn sang NIM không nói gì Cứ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt buồn buồn của cô bạn thân, Lui cứ thấy quát lòng. Chắc chắn các bạn đang tắc mắc Lui là ai? Nhưng đó không phải là người lạ. Đó chính là tên tính anh của Nguyễn Tú Vân, cô bạn nặng 84kg, thuộc còn thiếu thời của Nìm. Cô bạn đã ra đi vì lỗi lầm bội bạc lại tình bạn. Nhắc đến chuyện vì sao Nìm và Lui gặp lại nhau,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 Đều là những con người sống hết mình vì tình yêu Nhưng những gì cuộc đời đem đến cho họ Tại sao cứ chỉ là phũ phàng và cay đắng Hay chăng Đó mới chỉ là khởi đầu của con đường đi đến tương lai Một tương lai có dấu chân của hạnh phúc Nim đặt từng bước chân thật nhẹ lên con đường cũ Con đường một thời vẫn là chốn đi về của Nim Sau mỗi ngày tan trường Và không biết trời xui đất khiến như thế nào Nim lại đưa mình tới con ngõ đó Con ngõ khởi đầu cho một tình yêu đầy khát khao mãnh liệt Nhưng cũng lắm đau khổ của Nim Con ngõ là ông mối tình yêu Là nơi Nim lần đầu gặp Trevin Rồi cuối đời mình vào dòng chảy cuộc sống cùng người con trai ấy Nim chưa thấy dùng mình Cơn lũ ký ức lại ùa về làm Nim tê dại Và vỡ cái vỏ bọc lạnh lùng Mà bấy lâu nay Nim đã cố gắng tạo ra cho mình Nim lấy hai tay ôm lên vai Sự cô đơn lại trùm vây Và như một vòng luân hồi Niêm lại nghe cái thứ âm thanh bạo lực ấy Thứ âm thanh mà ngày này 4 năm trước Đã làm trỗi dậy máu anh hùng trong Niêm, Để rồi đưa Niêm đến với một tình yêu lầm lỗi Bụp, bụp Những âm thanh càng lúc càng mẽ, mẽ Tiếng la hét càng lúc càng lớn Tất cả khẳng định rằng Trong con ngõ kia Đang diễn ra một trận đánh nhau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 Hay tại Nìm vẫn luôn bị ám ảnh Bởi dĩ vãng xa xôi Nhưng dù gì vẫn không nên Để chuyện đánh tiếp tục Nìm nghĩ vậy và cô bé cất tiếng Mấy cháu làm cái gì thế hả Ai lại đi đánh bạn kiểu đó Con trai không được làm như vậy Nìm vòng tay nghiêm mặt Lũ chòi chòi nghe tiếng người lạ Bèn dừng tay lại nhìn Và đúng 5 giây sau Đồng loạt chúng nó co giò chạy biến Để lại thằng nhóc bị đánh Lăn, lăn ra đất Mặt mày bầm tím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 Chân đau lắm không? Nhà cháu ở đâu cô đưa cháu về? Thằng nhỏ không nói gì Chỉ gục gạc đầu Chắc nó cũng đang đau và mệt lắm nim bế hẳn nó lên Rồi đi ra ngoài đặt vào xe Không hiểu sao cô bé có một cảm tình đặc biệt Với đứa trẻ này Một thứ cảm xúc khó tả Theo lời chỉ dẫn của thằng nhóc nim lái xe vào một khu đô thị lớn Đó Nhà cháu đó Căn nhà có giàn hoa giấy Nim đột ngột lạc tay lái khi nghe thành nhóc nhắc đến cụm từ giàn hoa giấy Nhưng cũng may cô bé nhanh chóng lấy lại tinh thần để chỉnh lại hướng rừng của xe Nim bàng hoàng đưa mắt nhìn lại một lần nữa nỗi đau trở về trong im lặng Căn nhà này đúng là có một giàn hoa giấy màu đỏ tươi trước cổng Một căn nhà có lối kiến trúc cực kỳ lạ mắt chỉ có hai màu chủ đạo là đen và trắng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 Cô làm sao thế này? Tôi thấy cháu nó bị tụi bạn đánh, xem chừng cũng khá nghiêm trọng. Nim nói, mặt vẫn chăm chăm nhìn vào người phụ nữ này, mọi giác quan đều cho rằng Nim đã gặp người này ở đâu đó. Bà giúp việc nhanh chóng mở cửa để Nim bế Thành Nhóc vào nhà, nhìn dáng vẻ hoảng hốt và lo lắng của bà, Nim hiểu rằng bà rất thương Thành bé này. Bà cũng hết lời cảm ơn Nim đã đưa nó về. Cô bé chỉ cười hiền. Cháu mới học lớp 1 thôi à? Nìm hỏi vậy khi thấy trên bản tên trên bộ đồng phục đã đen vì đất cát. Dạ. Thằng bé tinh nghịch gật đầu. Nó mạnh mỹ thật, dù chỉ mới rất nhỏ thôi, nhưng cái cách mà nó đang thể hiện làm cho niêm thấy đây là một thằng con trai có bản lĩnh. Mời cô uống nước, hôm nay may mà có cô, nếu không thì...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 Rõ khổ cô ạ Từ khi đi học đến giờ Không biết bao nhiêu lần cậu trụ đánh nhau Nhiều quá nên tôi cũng bất lực Bà giúp việc than thở Bà đừng nói thế Đánh nhau mới là thể hiện bản lĩnh của đàn ông Câu nói đầy khí khái của thằng nhóc Khiến Nim và bà giúp việc bật cười Ngồi yên cho tôi nhờ Ông cụ non Bà giúp việc mỉm cười lắc đầu mắng yêu À mà bà ơi Cô này giống mẹ cháu bà nhỉ câu hỏi đột ngột của dáng nhóc khiến Nhim khựng lại. một câu hỏi khó hiểu nhưng lại khiến Nhim giật mình. cô đừng để ý lời cậu chủ nói. cậu còn nhỏ hay ăn nói lung tung. bà suốt việc lúng túng. Nim không còn cười được nữa. mọi thứ cứ như đang cố tạo ra một chuyện gì đó, một chuyện gì đó mà Linh Tinh mách bảo rằng sẽ khiến Nhim không thể chịu đựng được. ngồi được một lát thì Nhim đứng dậy cáo từ.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 luôn bị sự chi phối của tình yêu, sự chân trở và nỗi đau đớn. Nim lái xe thật nhanh rồi dừng lại ở một con đường khuất, rồi cô bé lại khóc một mình. "Javin đấy, đó chính là Javin. Anh ấy vẫn vậy, vẫn đẹp trai phong độ, nhưng anh ấy đã quên mình mất rồi." Ngồi trong phòng một mình, Javi trầm ngâm, mọi thứ cảm xúc đảo lộn lẫn nhau đang hành hạ cậu. Bốn năm qua,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 Đó cũng là lý do vì sao hồi nãy nhóc banh nói rằng Nim nhìn rất giống mẹ nó. Bởi vì một lẽ, khi nó hỏi ba nó, tức Trevin, người phụ nữ trong tấm hình này là ai, Trevin đã không ngần ngại mà nói rằng đó chính là mẹ con, người con gái duy nhất của cuộc đời ba. Thế đây yêu nhau quá sâu đậm để rồi thời gian trôi qua đi, nỗi đau tình yêu vẫn mãi là ám ảnh khôn nguôi.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 Nhưng điều đang nói ở đây là tập đoàn này đều nằm dưới sự quản lý của Javine mặc dù chưa bao giờ cậu xuất hiện trực tiếp trong công ty để điều hành. Mọi thứ đều thực hiện qua máy tính. Javine không muốn mình xuất hiện lại trên thương trường một lần nữa. Bởi vậy mà tung tích về cậu chỉ là một làn khói mờ mà thôi. Đây là những ngày niêm sống trong kỷ niệm và bị kỷ niệm dần xế. Và việc gặp lại Javine càng làm cho nỗi đau tăng lên gấp bội.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 và như một phản xạ vô điều kiện, Nim chạy ù xuống. Cuộc đời đang kéo tấm màn kịch cuối cùng trước mặt Niêm. Cô bé nhìn thấy trên Vin, thấy nhóc Ben, thấy bác Thoại Mỹ. "Tới đây đi em." Đỗ Quốc vẫy tay. "Chuyện gì thế này?" Nim hỏi trong vô thức. Chavi nhìn Niêm, đôi mắt với hàng mi dài quyến rũ ấy lại nhìn Niêm, ánh nhìn của ngày xưa chứa chan một bầu trời thương nhớ.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 Mọi thứ cứ mù mờ, bí ẩn đến điên người Cho đến ngày hôm nay Tôi vẫn rất hận anh Đỗ Quốc Tôi vẫn rất hận anh Giá như anh đưa Nìm đi trễ hơn một chút Thì chúng tôi không phải xa cách nhau Đến tận bốn năm trời Chai bây giờ mới cất lời Anh nhìn đầy giận dữ với anh trai Nìm Cậu Thật quá đau Thật quá phí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 Nhưng dường như số phận muốn chơi người bác Để bác không còn đủ sức mà làm điều đó Để những lời thú tội này Đến quá chậm với hai đứa Có một sự thật Mà bác cứ ngỡ sẽ mãi vùi chôn trong quá khứ Bị lòng tu hận chê khuất mất đạo lý làm người Một sự thật Mà chính bác là người trực tiếp gây ra tội Thật ra Ngày mà tuệ Mỹ sinh con Cũng là ngày ta vượt cạn Ta mang thai không ai biết Và khi sinh con cũng không ai biết Một sự trùng hợp định mệnh Khi cả ba đứa Angle, David và Nim Cùng sinh ra vào một ngày trong một bệnh viện Lúc đó trong con người ta chỉ còn là thù hận Bị thù hận che mắt Ta yêu chấn xong Nhưng trong lòng ông ta chỉ có thoại mỹ Ta mang hai đứa con của ông ấy Nhưng ông ta chẳng những không quan tâm Mà còn bắt ta phán bỏ đi nó Lúc đó ta hận Hận lắm Và khi hai đứa trẻ là Javi và Angle ra đời, vì một phút nông nổi ta đã đánh trao chúng. Đó chính là lỗi lầm mà suốt cả đời này không bao giờ ta tha thứ cho mình được. Angle mới thực sự là con của Thoại Mỹ và CK, mới đúng là anh trai cùng cha khác mẹ với Nim. Còn Javi chính là con trai ruột của ta, là giọt máu của gã mất nhân tính Thái Trấn Song. Lúc đó ta chỉ muốn trả thù Thằng đàn ông khốn nạn đó Nên đã gây ra tội Ta muốn hắn hành hạ chính đứa con trai ruột của mình Mà hắn cứ ngỡ là Con của tình địch Ta ác quá Một người đàn bà như ta Không xứng đáng để làm mẹ Devin Khi đã đem con của mình vào chuẩn nguy hiểm Chỉ vì mục đích trả thù tình Trình Kha thân yêu Hãy cho phép mẹ được gọi tên con lần cuối như vậy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 Nói ra sự thật này Chính là điều tốt đẹp cuối cùng Bác có thể làm trước khi trở về Với cát bụi và chịu sự trừng phạt Của tội lỗi Hãy sống tốt nhé Các cháu là những bù đắp của thế hệ chúng ta Một thế hệ của những lỗi lầm Ta đi đây Đoạn ghi âm kết thúc Cũng là lúc mọi người rơi vào im lặng Nìm không biết Mình đã khóc từ bao giờ Chỉ biết rằng mọi thứ thật Quá nỗi đau thương với mình Sự thật mới chính là đây, một sự thật đã ngủ quên quá lâu, một sự thật phải trả bằng những cái giá quá đắt. Đỗ Quốc không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh khụy người trên kế sofa. Nếu như anh đưa Nìm đi muộn hơn một ngày, chỉ một ngày thôi, thì cái sự thật này đã được phơi bày từ 4 năm về trước. Anh có biết là trong 4 năm qua tôi đã phải khổ sở thế nào khi đi tìm tung tích của mấy người,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 Bốn năm, bốn năm anh đi tìm em trong vô vọng Anh cứ có cảm tưởng là anh càng tìm Thì em lại càng xa anh Vì thế anh buộc lòng phải đợi Anh đợi và sống bằng niềm tin Rằng một ngày nào đó không xa Em cũng sẽ quay về Và chúng ta lại ở bên nhau Tra nói trong xót xa Em chết mất Tại sao chứ Tại sao chúng ta phải chịu đựng những nỗi đau vô lý này chứ Nìm quỳ gối xuống Cô khóc đến thắt lòng Anh cho em 5 giây Nếu sau 5 giây mà em không đứng dậy Và quay về bên anh Thì đừng trách anh ác Trevin ra lệnh Nìm lau nước mắt Đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại Cái câu nói ra lệnh này của Trevin Tình yêu lại trở về bên cô rồi sao Cô có quyền yêu rồi sao Không còn gì có thể ngăn cản được nữa sao Có phải mơ không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 Nim cầm tay Trevin khẽ nói Là Valentine đầu tiên Và là Valentine bắt đầu cho những gì mãi mãi Trevin mỉm cười Từ bây giờ cho dù có chết Em vẫn sẽ không bao giờ rời khỏi anh Em sợ lắm rồi Nim nhăn nhăn mặt Ha ha, biết sợ là tốt Từ nay trở về sau Em bị khóa chặt với đời anh rồi Khỏi lo chuyện bị ai kéo đi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 Angle bực mình trước sự bám đuổi 24 trên 24 của Tú Vân Hôm nay là Valentine đó Anh lại đối xử với em thế sao Tú Vân vẫn đi theo Vừa đi vừa nũng nịu Cô tha cho tôi đi Tôi chỉ muốn một mình thôi Angle lắc đầu Em không biết Em thích anh Em sẽ theo đuổi anh đến cùng Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm gì với em sao Không Tôi không yêu ai hết Không thích ai hết Tôi ghét tình yêu Anh ghét em đến thế sao Ừ Tôi ghét cô lắm Vì vậy hãy tránh xa khỏi mắt tôi ngay angel giận dữ Anh tú Vân bước xúc angel lạnh lùng bước đi Nhưng đầu một đoạn Thì chẳng nghe thấy tiếng Tứ Vân lẹo đẹo theo sau nữa Tự dưng cậu thấy lạ Bền quay lại Này cô em Đêm nay trai mà sao lại đi một mình thế này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 Túm tóc thằng được sữa quát lớn. Ôi, anh Phụng, cô đây là bạn gái anh sao? Tụi em không biết, thấy cô ấy đứng một mình nên mới... Thằng cầm đầu thấy mắt Angle thì run như cầy sấy, hồn phía bay tung. Mới mới cái gì? Cút. Angle bực mình. Vậy là tụi nó chạy bán sông bán chết. Angle lúc này mới để ý là Tú Vân đang đứng im nhìn mình.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 thì con người ta mới biết mình đã yêu nhau thật nhiều. Các bạn vừa nghe hết bộ truyện xúc tình của tác giả Kawi. Mời các bạn đón nghe các truyện tiếp theo trên kênh Cỏ Long Châu nhé.